Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ây vậy mà em của Loan vẫn bật vô âm tín Hôm nay Hưng phải đi làm chỉ còn Loan ở nhà một mình Cô vặn vẹo hai tay vào nhau Đưa gò má ứng đỏ lên vì nước mắt Bên cạnh vẫn còn một đống dưới ăn để lau mặt Nhưng Phượng vẫn chưa về Loan mệt mỏi nằm ngả ra chiếc ghế Lớp mút đã cũ lún hẳn xuống Như là nhấn chìm lấy cả người của cô Mấy đêm nay Lon mất ngủ Cô xuất ruột mở mắt thao láo nhìn ra ngoài cửa Lắng tay nghe từng tiếng đậm Như là để chờ em gái của mình về Nhưng vô vọng Vì thế mà vừa mới đặt lưng nằm xuống loan đã chìm ngay và giấc ngủ Cái quạt trần đưa nhẹ nhàng Ở trên đầu Thổi những làn gió mát dịu xuống người Như là cố rỗ người phụ nữ mệt mỏi Ngủ say hơn Đầu óc của cô mụ mị đi Để cho cân thân thể lún sâu xuống ghế Chẳng biết Loan đã nằm được bao lâu Nhưng một âm thanh kèn kết của cái bản lề lâu ngày đã đánh thức cô dậy Đó là tiếng động của cánh cổng bắn tôn ở bên ngoài Chỉ vậy thôi nhưng mà không có tiếng xe máy nổ Vậy không phải là Hưng Loan ngần đầu nhìn đồng hồ vẫn còn sớm lắm Và giờ này chồng của cô vẫn còn chưa tan sở Một tháng giật mình bừng lên trong trí óc Loan đứng vụt hẳn dậy dõi ra ngoài sân Cô bột miệng và kêu lên Phượng à! Nhưng đáp lại lời của cô chỉ là tiếng kéo kẹt ban nãy của cái bản lề. Cánh cổng đua đưa như là vừa có người khép lại. Có lẽ vì trước khi nằm ngủ loan sư ý không chốt lại cái then ở bên dưới đất, cho nên cơn gió mạnh nào đó đã làm cho chiếc cổng lắc lư, khiến cho cô nghĩ ai đó đi vào trong nhà. Nhưng bất chợt một bóng người hiện lên ngay ngoài cửa sổ của phòng khách. Người đó chính là Phượng. Cô em gái đang mặc một chiếc áo ngủ màu tím sẫm, Trên đó vẫn còn nhiều vết loang lộ của rớt rãi trong những cơn điên. Ở dưới là một cái quần màu nâu kéo dài buông thỏng lệt xịt xuống dân. Minh họa rõ nét nhất hình ảnh thi thảm của một người mất trí. Loan xứng sở chết lặng trên chiếc ghế, miệng cô há hốc và ánh mắt kinh ngạc đến sừng sốt, cứ nhìn thẳng vào em không chớp. Trước mắt của cô Phượng đứng đó nhưng mà đầu cúi gặm để mái tóc loa xòa phủ xuống ngang vai. Dính bết vào nhau vì lâu ngày không tắm gội Nước mắt của Loan chày ròng ròng Trên đôi gõ má đã đỏ ửng lên Cô ấp ống mãi không nên lời Nhưng một lúc sau Khi cơn xúc động đã chìm xuống Thật sâu trong đáy giả Loan bật khóc nhiều hơn Và lên tiếng như hối hận Phượng ơi, chị xin lỗi Em về với chị nhé Nhưng Phượng không trả lời Chỉ ngừng đầu lên Thương ánh mắt vô hồn nhìn chị gái Trên khuôn mặt bụng beo tái nhợt Hai cái má hóp lại thật sâu đầy đôi lưỡng quyền đã cao lại càng cao hơn Khiến cho dáng vẻ sơ sắc ủ rột Của một người điên trong càng thảm hại Trong đôi mắt của Phượng lờ đờ một chút đau thương Nửa như u sầu nửa như oán trách Rồi cô gái tâm thần quay đầu bước đi không nhìn lại Bóng dáng tàn tạ cứ như vậy lững thững bước dưới sân Rồi khuất sau cánh cầm Loàn muốn vùng lên để đuổi theo em gái Nhưng mà đôi chân tựa như là bị dính chặt xuống nền nhà, không tài nào có thể cất bước. Ánh mắt của cô trông còn xót xa đau đớn hơn cả em gái. Loan lớn tiếng gọi, Phượng ơi, Phượng em ơi. Nhưng hình dáng của người em điên dại đã biến mất sau cánh cổng bắn tôn kín mít. Trước đôi mắt tẫn thờ hối hận của người chị gái, có lẽ mặt cảm khiến em của mình ngã từ gác xếp xuống một lần nữa vùng lên, nhấn chìm loan vào nỗi xót thương đau khổ. Cô quỷ mọp xuống đất, đôi tay run dậy đưa lên túm lít tóc của mình rất ra từng mảng Nhưng giữa lúc ấy thì Hưng lao xe về nhà. Anh vừa mở cổng đang nghe tiếng trong nhà có người dên dị oán thán. Đoán là vợ của mình nhớ em cho nên hoảng loạn. Anh vội vã bỏ cả xe, chạy ngay vào trong nhà. Hưng ôm trầm ly loan, cố gắng ghi chặt lít đôi tay điên dại đang cầu gấu lên đầu lên mặt của cô. Xót xa cho hoàn cảnh và cảm thông cho nỗi đau của vợ. Nhưng Hưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm chặt lý cô và nói ra những lời phân yêu có tính chất an ủi nhiều hơn là giải quyết vấn đề. Bởi đã mấy ngày Phượng không xuất hiện, người ta cũng chẳng có gì thông tin của cô, thì có lẽ Phượng đã gặp chuyện mất rồi. Hai vợ chồng cứ như vậy ngồi bệt xuống sàn nhà, một lúc sau thì Loan lại ngất đi, có lẽ vì kiệt sức. Hưng buồn bã với người vợ trẻ trên tay rồi đặt cô xuống giường. Sau đâu đó anh thở dài buồn bã, mở tù lạnh để lấy cho mình một lon bia. Thời gian vẫn trôi đi rất chậm, đã thêm mấy ngày nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net